có câu hỏi thế này trong lúc con rửa chén bát thì cánh tay và những ngón tay làm việc rửa chén đó là thân còn tâm điều hành và hay biết sự rửa chén sự nặng nhẹ và trơn nhám của cái chén là thọ chúng ta thôi cứ tạm tạm như vậy theo ký ý của người viết còn về sự cử động và chuyển động Của cánh tay và các ngón tay trong lúc rửa chén có phải là pháp kể cả nguyên động lực tạo nên sự cử động của thân cũng là pháp phải không Kính bạch thiền sư chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ So in uh, washing dishes so the movement of the hands is the body and the mind controls or nose, the washing, the heaviness or lightness or roughness or smoothness uh, is kind of uh, feeling and it's the movement of the hands and the fingers during washing dishes is, is this the Dhamma and even the force behind the movement also the Dhamma Can you magyarázni nekünk, hogy us for clearly understanding a meditáció, én gyakran figyelni próbálom a szívem működését, hogy én tudjam, tôi Nếu mà chúng ta không có chánh niệm đối với tâm, nếu mà chúng ta không ghi nhận được các cái hoạt động của tâm thì có rất nhiều các cái đối tượng ở bên ngoài mà mình phải hay biết và ghi nhận. Và ghi nhận sử dụng các cái đối tượng ở bên ngoài thì rất là khó khăn đối với bản thân tôi và một điều tôi hiểu rằng sở dĩ chúng ta bị dính mắc nó sanh khởi từ tâm thì chính vì vậy mà tôi ghi nhận à, tránh niệm trên các cái hoạt động của tâm để giúp có khả năng Bùng bỏ được các cái dính mắc này Và một điều nữa ở đây Đó là tôi cũng không có thực hành Và cũng không có hướng dẫn thiền sinh Là quan sát một cách quá chi tiết Đối với các cái đối tượng và các cái đối tượng mà tôi chỉ dạy hướng dẫn cho các cái thiền sinh trong khi họ ghi nhận quan sát đó là về sự khổ về các cái hoạt động của tâm và về pháp và một điều nữa là tôi cũng không quá thuần thục không quá nhuần nhuyễn trong việc ghi nhận các cái hoạt động trên thân và tôi chỉ hướng dẫn chỉ dạy cho thiền sinh những cái điều cốt yếu những cái điều quan trọng nhất chính vì vậy mà nó cũng khó khăn cho tôi khi mà phải hướng dẫn những cái rất là cụ thể căn bản và chi tiết trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta có thể tránh nghiệm bất kỳ những cái hoạt động nào nhưng mà bản chất cốt lõi ở đây đó là trong khi mà chúng ta chánh niệm nó chỉ đơn thuần đó là cái sự chánh niệm đơn thuần là một hành động đơn thuần chỉ để sử dụng không thôi mà không phải để chúng ta dính mắc vào nó sau đây là cái câu hỏi kế tiếp kính bạch ngài Sự buông xả ngài dạy chúng con là điều quả hết sức cần thiết và lợi lạc. Nhưng để có thể buông xả thực sự con phải làm sao? Con cần tu định, tu giới, tu tâm theo phép tuần tự mong ngài giảm giúp con. Chân thành cảm ơn ngài. The that, uh, you teach really necessary and beneficial. But uh, how we can have the real abandonment? So how do we need to practice Stamadhi, sila, and uh, bhavana in systematically? Can you explain to all of us? Thank you very much. Chúng ta cần buông bò. Đối với tất cả các lý tiến trình trên thân và tâm của mình Nếu mà chúng ta không có thể buông bỏ được mọi thứ Thì lúc nào chúng ta cũng luôn luôn là ở trong cái tình trạng để cố gắng tầm cầu Cố gắng có được mọi thứ Nếu mà chúng ta không có thể buông bỏ được đối với thói quen của mình, thì lúc nào chúng ta cũng bận rộn cùng với các cái thói quen, các cái tập khí của mình. Và chúng ta hãy học cách chia sẻ, học cách san sẻ những gì mà chúng ta có được. Những cái tài sản mà chúng ta có được Để dành cho những người khác Những người mà họ đang có những nhu cầu Chúng ta cần dành cái cuộc đời của mình Cái khả năng của mình Và những tri thức, những kiến thức mà chúng ta có được và tóm lại là những gì chúng ta có được, tất cả các cái khả năng chúng ta có được và cuộc sống của chúng ta để có thể chia sẻ, giúp đỡ và san sẻ cho những người khác. Và rồi chúng ta cũng cần phải giữ giới cho được trong sạch để chúng ta có thể giúp buông bỏ được những cái thói quen, những cái tập khí của mình. Hành hiền thì uh, cũng là một cái điều cần thiết để giúp chúng ta có thể buông bỏ được uh, các cái mối uh, lo toan, các cái mối quan ngại ở trong cuộc sống à, buông bỏ đi được các cái phiền não khác à, trong tâm và nếu mà chúng ta càng thực hành nhiều đối với giới định và tuệ thì sẽ càng giúp cho chúng ta có khả năng càng giúp cho chúng ta có được một cái năng lực của sự buông xả Rồi chúng ta thấy là các cái kỹ năng như nghe, nói, đọc, viết Tất cả các cái kỹ năng này đều là các cái kỹ năng cần thiết Và chúng đều chỉ để sử dụng mà thôi Không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ Và đặc biệt trong khi mà chúng ta nói chuyện Thì chúng ta cần phải hiểu rõ điều gì mình cần nói Và điều gì không nên nói Kỹ năng nói ở đây là một cái điều cần thiết Và nếu chúng ta chối bỏ cái kỹ năng này Chẳng hạn như tịnh khẩu chẳng hạn nếu như mà chúng ta cứ lúc nào cũng tịnh khẩu à, thì không thể nào mà chúng ta có thể thuần thục trong cái việc quan sát khi nói chuyện vì chính vì vậy mà chúng ta cần phải thực hành để phát triển cái khả năng trải nghiệm ghi nhận trong khi nói chuyện và chúng ta có thể học hỏi à, từ những cái điều Đức Phật chỉ dạy Về cái việc là Phải nói cái gì Và nói như thế nào Và tương tự như vậy Đối với cái việc nghe Thì cái kỹ năng nghe Là một điều cần thiết Và chúng ta cũng cần à, Học ở đây Đó là chỉ đơn thuần Nghe mà thôi Và ở đây tức là chúng ta cũng cần phải nghe các cái bài pháp thoại Để rồi chúng ta có thể phân biệt được một cách sạch giỏi Đâu là đúng, đâu là sai Trước khi mà tôi đến với thiền Trước khi mà tôi thực hành thiền Thì tôi đã phải nghe rất nhiều những cái điều uh, vô vị, không có ý nghĩa ở trong cái cuộc sống, trong cái cuộc đời này. Chính vì vậy mà tôi rất là thất vọng với các cái câu chuyện uh, nhàm chán trong xã hội, trong cuộc sống và tôi có một cái uh, Một cái uh, ước nguyện à, Tức là Chỉ có nói Thật là ít à, Nói một cách khiêm tốn mà thôi Chứ không có nói quá nhiều Và chính vì Cái lẽ đó Tâm ra cũng là một cái phần Mà tôi cũng không phải Là một cái người ở mau miệng Là một cái người rất à, là nói năng một cách rất là trôi chảy và dễ dàng. Vì là cái cái việc mà tôi uh, không có muốn giao tiếp, không có muốn nói nhiều, thì chính vì vậy mà để có thể có một cái lời nói nó rất là uh, nó rất là trôi chảy và thậm chí là để làm uh, Hài lòng đối với những cái người khác thì rất là khó và chính vì vậy thì ngay cả kể cả khi mà tôi thực hành cái cái việc nói nói chuyện thì nó cũng phải mất rất nhiều những cái cái công phu và cái sự thực hành của mình. không biết là sáng nay là chúng ta đến đến mấy giờ thì sẽ kết thúc cái phần này 9 rưỡi phải không ạ? Và ở đây, tức là chúng ta đã có cơ hội, có điều kiện để cùng nhau tạo các cái phước thiện. Và tôi sẵn sàng chia sẻ với quý vị những gì mà tôi biết được và tôi không thể nào chia sẻ những gì mà mình không biết. Khi mà chúng ta hành thiền Thì có rất nhiều Các cái vấn đề Có rất nhiều những khó khăn Và tất cả chúng ta Cần phải cố gắng Để giải quyết Các cái khó khăn này Các cái vấn đề này Trong cái khả năng có thể của mình Và rồi là sẽ có một vấn một vài các cái khó khăn mà chúng ta từ từ dần dần sẽ giải quyết được nhưng mà tuy nhiên thì cũng sẽ còn rất nhiều các cái khó khăn còn lại và chúng ta cần có một cái sự cởi mở một cái sự thông cảm lẫn nhau và chúng ta cũng cần có sự giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Và chúng ta cần có sự hòa đồng và cùng nhau để tu tập cùng nhau để tăng tiến trên bước đường tu tập của mình. Và chúng ta cũng cần phải cố gắng để có thể làm được tạo ra các cái thiện nghiệp càng nhiều càng tốt không chỉ cho bản thân mình mà còn dành cho những người khác những người xung quanh chúng ta và nếu trong cộng đồng thiền sinh chúng ta chúng ta không có một cái sự nhất quán à, chúng ta không có một cái sự đồng tâm nhất trí thì Bao giờ cũng vậy Các cái vấn đề Nó cũng nảy sinh từ đó Vì lúc nào cũng vậy Chúng ta quá tin tưởng Đối với bản thân mình nên ra là Rất là khó khăn Để giúp chúng ta Có được Một cái sự tin tưởng Vào việc thực hành Theo con đường trung đạo Và chỉ khi nào Chúng ta buông bỏ Cái sự tin tưởng, quá tin tưởng đối với bản thân Thì mới giúp chúng ta có được cái sự tin tưởng Vào việc thực hành áp dụng con đường trục đạo thì Chính vì là mỗi người, mỗi ý Chính người, mười ý Chúng ta luôn luôn lúc nào mỗi người cũng có một cái tư kiến riêng Một cái niềm tin riêng Đơn ra là Rất khó để có thể tạo thành một cái khối thống nhất, rất khó để chúng ta có thể hòa hợp và thống nhất. Và cũng rất khó để giúp chúng ta cùng đi chung trên cái con đường trung đạo. Và chỉ khi nào chúng ta buông bỏ được cái niềm tin đối với cái này hay cái khác, sự tin tưởng vào thực hành theo pháp môn này hay các môn khác thì lúc đó chúng ta mới có thể thực sự bước đi trên con đường trung đạo. Và chúng ta cần phải tạo rất nhiều các cái phước hiện cho những người khác và chúng ta cũng cần phải học cách buông bỏ đối với những người khác và chúng ta sẽ tạm dừng à, buổi sáng ngày hôm nay ở đây và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây chúng con xin hồi hướng phần phước báo thanh cao này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 sa sa sa